Tập 3. Hồi thứ 9. Thụm Thánh Chỉ ra mắt Lê Công, lãnh chiến thuyền dẹp yên hải khấu. Khi võ đông sơ từ giả tiểu thơ Bạch Thu Hà rồi trở về Lim Quán, Mãn Dương thầm lo trộm tính đứng nghỉ ngồi suy, chẳng biết ai mà cậy đứng mai nhân đặng đến kinh đồ nghĩ cuộc nhân duyên và thông lời cùng Bạch gia thượng thơ Bình Bộ. Vì từ khi ra đi Đông Kinh đến nay, thì tứ cố vô thân chưa từng quen biết một ai trong hàng dân bang võ bá giả lại cha tiểu thôi là bậc đại quan thượng tướng quần cao tước trọng đoạn lại non sông cách trở đường xá, xa xa xôi dẫu có ma dơn cũng khó thông lời nghị luận. Mãn đường suy nghĩ như vậy bỗng thấy có một tên quân dơ ngoài cửa bước vô cúi đầu chào đông sơ già thưa rằng có lệnh tổng đốc kêu công dạy mời quan nhân vào dinh hầu việc. Đông Sơ liền sắm sửa y cơn, rồi đi với tên quân ấy. Khi tới dinh thì thấy trước viên môn có dựng một cây quỳnh kỳ, mà một tấm biển vàng đề, "Bắc kỳ tổng trấn lê quận công, chánh phủ, tức là tảo quân Lê Văn Duyệt. Đông Sơ đưa đứng ngoài chờ lệnh, kế quân ra mời vào, thì thấy Lê Công ngồi giữa thính đường, oai nghi tề chỉnh, hai bên quân hầu nghiêm trang, Đông Sơ liền bước tới cúi đầu ra mắt. Lê Công liếc thấy đồng sơ tướng mạo Phương Phi phải một trang của quốc gia lương đống thì hỏi rằng Ngươi phải võ đồng sơ chăng? Đồng sơ thương, phải Lê Công nói Khi ta đi chinh phục nước Ai Lao về, ta nghe rằng ngươi ra diễn trường tranh võ tấn sĩ và thắng đặng Bạch Xuân Phương, phải không? Đồng sơ thương, phải Lê Công nói ngươi chẳng biết Bạch Xuân Phương là một vị công tử của quan binh bộ thượng thờ tại triều bây giờ đó sao? Đồng sơ nói: Bẩm quân công, tôi không biết Bạch Xuân Phương là ai, tôi chỉ biết hội thi này là một hội của quốc gia để khai khoa thủ sĩ, tuyển lựa chọn nhân tài trong nước đó thôi. Chẳng luận là công tử Dương Tôn và chẳng luận là cung dân mạc sĩ, thế ai có tài quân thời tế thế dẹp loạn phò quyên, giỏi thì thắng, dở thì thua theo luật công bình của nước nhà chẳng thiên vị ai hết. chớ tôi chẳng biết ai là công tử, ai là dương tôn. dĩ như lấy hàng công tử mà thánh so, thì tôi đây cũng là một bậc công tử như xuân phương kia vậy. lê công nghe nói thì mỉm cười và hỏi rằng: tổ quán và cha mẹ ngươi ở đâu? đông sờ thừa. tổ quán tôi ở tại nam kỳ, cha tôi khi sinh tiền là quận công võ tấn, mẹ tôi là công chúa ngọc du hai đều từ trần, trong khi tôi còn thơ ống Lê Công nghe nói thì ngó Đông Sơ chăm chỉ một hồi, rồi gật đầu và nói rằng: thật là hổ phụ sanh hỗ tử, lời tục chẳng sai. Rồi dây lại nói với Đông Sơ rằng: vậy thì quan hậu quân là bạn đồng lư với ta trong lúc ngài còn sanh tiền ở tại gia định. Đông Sơ nói: bẩm quận công, khi tôi còn nhỏ, tôi hằng nghe mẹ tôi nói trong lúc hoàng thượng đem binh dẹp dặt tây sơn tại thành quy nhơn thì quận công làm chức tả quân còn cha tôi thì làm chức hậu quân khi cha tôi mất tại thành bình định thì quận công đem binh đánh đế phú xuân dẹp yên tây sơn rồi kéo binh luôn ra bắc kỳ mà bắt bọn nguyễn hoàn tuẫn sau lại quận công trở về gia định dẹp dặt xuyên la bảo hộ nước cao mang công nghiệp quận công đánh bắt việt nam chẳng biết bao nhiêu oai danh võ diện tôi nghĩ tôi rất vô phước rủi cho cha mẹ tôi mất sớm Trước gì cha mẹ tôi còn mạnh giỏi như quận công, thì tôi cũng đặng gọi một bậc quốc thích hoàng thân và một bậc công tử đương thời như Bạch Xuân Phương ngày nay đó vậy. Lê Công nghe nói chấm kiếm miễn cười, rồi nói với Đông Sơ rằng, ấy là ta hỏi thử ngươi đó thôi, ngươi chẳng nên phàn nàn Chết như cha ngươi đó là một sự chết dinh gian cho tổ quốc nước non, chết như vậy mới là danh thơm thanh sử, tiếng để ngàn thu chết như vậy mới miểu phụng đình thờ. cái phương danh của cha người ngày nay bia tạc nơi võ trụ sang hạ, ai ai mà chẳng tiếc thương sùng bái. nay dân của thánh chỉ của hoàng thượng phong ban cho người làm chức trung quý để có bổn trấn tùng quân cùng ta. nay ta nghe quân hải khấu bên trung quốc hay lại tàn ở trong mấy cái cù lao mới mặt biển đông dương mà cướp đoạt những gia thương hồ và nhiễu hại lê thứ. Vậy người hãy ra ngay tỉnh Hải Dương, lãnh 10 chiếc thuyền và hai trăm thủy binh mà dẹp quân Hải Khấu, và du thám địa thế các cửa biển tỉnh Quảng Đông, rồi làm một bản đồ cho chắc chắn mà nạp cho ta rõ. người hãy hết lòng cần cán, lo lập công nghệ với nước nhà, và nói theo gương trung liệt của tiền nhân ngươi là quan hậu quân võ công ngày xưa, cho đáng một chiếc phận nam nhi của con dòng cửa tướng. Vậy người hãy ráng mà lãnh cái cách nhậm ấy cho hoàn toàn rồi ta sẽ bảo tố cùng triều đình đặt gia thân cho ngươi quyền tước. Đông sơ cúi đầu dân lệnh và tự giả lê công rồi trở về lữ quán. đó rồi nghĩ tới sự nhân duyên chắc trở mai mối chưa thành nay lại cũng mạng tuần dương đêm ngày tháng mà quăng theo chân trời mặt biển biết chiều nào mới đặng công vụ hoàn thành và ngày nào mới đặng trở về mà về duyên can lệ nghĩ chừng nào thì cái ái tình của hồng nhan nhi nữ nó càng làm cho bệnh rịnh chí khí anh hùng khiến cho bối rối tê lòng, ngồi mà sững sờ buồn bã, rồi lại nghĩ đến cái phận tan bồng đã mang một giốc máu thịt đường đường, đầu đổi trời chân đạp đất thì phải ra mà gánh vác non sông, chống một lưỡi thanh gươm giữa chốn phong trần, cho rõ mặt tu binh thì mới gọi là một đứng nam nhi trong hoàng vỏ. Đó rồi Đông Sơ bước lại thơ phòng viết một tâm thơ rồi kêu thơ đồng mà giận, phải đem qua dinh tiểu thơ đón cho đặng thể nữ xuân đào thì sẽ giao thơ, biểu nó đưa thơ cho tiểu thơ khai tháng thơ đồng lãnh mạng ra đi. khi tới trước dinh tiểu thơ thì đứng ngoài qua viên lắp ló dòm vô một hồi, nhưng không thấy ai, bèn lén lén bước vào, đường ống cổ có dấn giá trước sau, chẳng về con chó nằm nơi góc giường thấy anh ta bộ tướng dị kỳ thì chạy sóc lại, há miệng nhăn răng cắn nhanh ống ruột một cái anh ta thất tình chạy dọc theo mấy hồ sen và chạy và la chó chó thể nữ xuân đào đương đứng phía sau hồ sen nghe la chạy ra chẳng về thơ đồng chạy lại giấp chân té vào mình xuân đào làm cho xuân đào quảng hồn con chó thấy vậy lại đuổi theo thơ đồng quáng kinh nhảy ngay xuống hồ đứng trần ngờ như thần hà bá mắt thì nháy nháy thể nữ tí liêng miệng thì la chó chó in ỏi thể nữ thấy dị kỳ cũng bỗng miệng tươi cười rồi dây lại hỏi thơ đồng rằng chú giờ đây có việc gì, sao đi không cho người ta có chó Thơ đồng lật đật leo lên và thở hào hển và nói Cô không la con chó, để nó cắn tôi rách cả một ống quần, ấy là cậu bất giáo Tôi thì vợ con không có, mà rủi lại bị chó thấy quần Ở đây tứ cố điều người dưng, tôi biết mượn ai giá lại Thôi để tôi ra tay cổi đại, xin cô chịu khó nhiếp dùm Thể nữ nói Hết, chứ đừng nói đi, tôi xích chó ra cắn nửa mà chết Chú ở đâu lạ mặt đến đây có việc kia Xin hãy nói cho mau đi Chứ chẳng nên buôn lời phá nữ Thơ đồng lật đặt lấy thơ đưa ra cho Xuân Đào và nói Xin cô làm ơn giao lại cho tiểu thơ Nói rằng quan trung quý võ đông sơ kín gửi Thể nữ lấy thơ rồi või vàng trở vô đưa cho tiểu thơ Tiểu thơ dở ra xem Thơ như vậy Tôi mới tiếp cận thánh chỉ Sai đi tuần thám đông dương Quân mạng tại thân chẳng dám trì quẩn vậy tôi muốn cùng tình thanh hội diện đặng ngày mai sắm sửa đăng trình, xin tối ra liêu đình đặng tôi tỏ ít lời từ biệt, ký tên võ đông sơn. hồi thứ 10 chốn liêu đình anh hùng từ biệt, lời trân trọng thục nữ khuyên lên. Bạch thu hà xem rồi thơ thẩn vào ra, nghĩ cuộc tơ duyên sân sít chưa xong. Này lại thêm một mối dây sầu bận biệu. Kế tối tiểu thơ và thể nữ dắt nhau ra lương đình thì đã thấy đông sơ đứng trực ngoài hoa viên. Tiểu thơ biểu thể nữ xu đào ra mời. Đông sơ vội vã bước vào chào tiểu thơ và nói: "Hôm nay tôi muốn gặp tình thanh, đặng hóa ít lời tâm sự. Ngày mai này thì chúng ta phải phân cách nhau, kẻ bắt người nam, chưa biết chừng nào mới đặng trùng phùng tái hội. Tôi nghĩ mà buồn cho con tạo hóa trớ triều." Gạt gẫm lòng người rất nhiều điều đang gắt Đã khiến cho đôi ta tơ tình viên vấn Chưa vui xung hiệp lương duyên Bỗng chút lại làm cho anh én lạc bầy Phân chia Nam Bắc Vì vậy nên tôi đến mà tỏ chút niềm riêng Tình thanh ôi Và xin tình thanh dữ dã đáp vàng Mà nhớ lời ước thể trăm năm Cho bằng lòng kẻ chân trời mặt biển Tiểu thơ nói Lan quân ôi Đôi ta đã gieo lời ước thể rằng Đem duyên tơ tốc mà kết một giải đồng Thì dẫu cho cách xa nhau dạng thủy thiên sơn Cùng giữ gìn một lòng thiết thật Dĩ dầu lâm tai ngộ biến thế nào Cũng chẳng dám rời lòng đổi dạ. Sự thương yêu của đôi ta đây Đã đúc ra một khối ái tình rất chắc chắn nặng nề Dẫu mài cũng chẳng mòn, Mà đập cũng không bể Xong cái khối tình ấy chưa có việc chi Mà tỏ ra lời nói và việc làm Cho thấy rõ ràng trước mắt Thế thì ngày mai kẻ đứng tạo quá kia muốn đem cái trường ly sầu biệt hận này mà ướm thử lòng chúng ta, đặng xem cho biết ai là người bệch dạ chặt lòng và ai là kẻ đông tình phụ nghĩa. Vậy ta chẳng nên hờn trách tạo quá rằng trớ triêu muốn đem chuyện khó khăn mà khỉnh phờ lòng người dư thế, ta phải nóng trí với rằng không, kinh giang cùng tối nguyệt, đặng để mà xem thử lòng nhau thì ngày kia sẽ biết nếu lấy một giọt nước mắt ai bi. Cùng một ít lời tư thiết Mà gọi rằng thương yêu nhau Thì tôi tưởng chẳng khác gì đánh mi nữ thường tình Mà làm cho anh hùng đảng khí Thì tôi không hề làm đản Khi tôi đọc xong thơ Lan Quân rồi Thì các sự buồn bã đã săn găng cúm sức Áp lại mà thầm thị càng nhận trong ruột gan tôi Dường như phà nàng cũng tôi rằng Thảm thai cho nhân duyên chắc trở Mới hiệp rồi tan Mới gần rồi cách Làm cho kẻ ở người đi Mà phải xào gan héo ruột Cái sự buồn ấy làm cho tôi phải quẩy một cánh tư tự nặng nề nó dai, Mà xem ngày vừa đêm, xem tháng vừa năm, Xem ngày vui kia vẫn chẳng tầy gai, Còn ngày buồn này lại dài hơn muôn ngàn dặm cách. Cái buồn ấy làm cho tôi xem đến nước non qua cỏ, Thì thấy sủ lá phai màu, Xem đến phong cảnh trăng mây, Thì thấy sơ rơ lờ lạc. Cái cảnh tình ấy dường như thấy tôi buồn, Thì sống lại mà phân phiền chia thảm cùng tôi. Nhưng mà trước mặt lang Quân đây, Tôi đã giấu giếm cái sự buồn ấy vào lòng, chẳng muốn để nó tràn ra ngoài nét mày sắc mặt, mà làm cho bận biểu nước bước anh hùng, và cũng chẳng muốn để cho nó lộn theo câu chuyện giọng tình mà cản trở con đường nghĩa vụ. Cái phận sự chúng ta đây phải thương tưởng Việt Nam như cha mẹ, triếu mến Việt Nam như vợ chồng. Chúng ta nhờ ngọn rau tóc đất của Việt Nam mà đặng khôn lớn trưởng thành. Chúng ta nhờ các phong thổ nước non Việt Nam mà đặng an cư lạc nghiệp nay Lan Quân là con trai của Việt Nam, ra mà gánh vác một phần nghĩa vụ nước non trên giang. Vậy thì tôi xin để một cái danh giá trưởng phu rõ ràng cho Lan Quân. Tôi muốn để cho Lan Quân thông thả mà làm trai Việt Nam, cho rõ ràng mặt phi thường, đặng để chút phương danh nên lịch sử. Như thế thì tôi cũng đặng lãnh một chút danh gia tốt của gái Việt Nam và làm một cương nội trợ cho bọn quần xoa nữ giới đồng sờ nghe tiểu thơ bằng luận mấy điều thì càng đem lòng thương yêu kính phục mà đáp lại rằng: Tình Thanh ôi, những lời của Tình Thanh Phương trần nghị luận làm cho thấy thấy một ý tưởng xuất tinh đáng cao kỳ. Tình Thanh tuy là mặt cái lốp quần giận yếm man liễu bồ nhiều chất mặc dầu nhưng mà cái phẩm hạnh thẳng tháo thông minh biết nghị luận sự lợi hại hơn thua chiếc chồng và biết tới sự đối đãi với trước nhà dòng giống như vậy mới là một người đàn bà đầy gia nội trợ và đắn mặt một phẩm giá của con nhà việt việt trăm anh, chớ chẳng phải như bọn gái hạ lưu kia, ngơ ngẩn hưởng hờ, chẳng biết cái tình nghĩa cách thức đối đãi với chồng thể nào, cho ý tứ thâm trầm, chẳng biết chấn chỉnh việc gia đình thế nào, cho dễ gian hòa nhã, xem cái phần sự nội trợ lỏng lẩm đi đồ chơi, xem cái luân lý căng thường của vợ chồng như tuồng qua đường trăng gió, lãng lãng lơ lơ, ngơ ngơ ngưỡng ngưỡng, chỉ biết đem cả cái đời thật thà. Mà sẵn bẩn theo số bế trúc kia Ngỡ là sự kiến thức theo cách cá nồi cơm Bồng con giá áo Bấy nhiêu thì gọi rằng đủ Lại có kẻ tập theo thói hư hèn lãng phí Chỉ biết mơ trớn theo mấy cây bài Đem cả tên tuổi ngày giờ quý báo kia Mà trông vào mấy phòng cờ bạc Chẳng biết nghĩ đến cái giọt mồ hôi Trong huyết mạch của chồng Chảy ra đã lắm khi lao tâm khổ tứ Xét lại những đường bài như thế Thì ai cho rằng đứng bực nữ luôn khôn ngoan và ai dùng làm kẻ tề gia nội trợ cho đặng. Này tôi nghĩ cho tôi lấy làm hạnh phúc, gặp đặng tình thanh đây, và nghe những lời trong ngọc của tình thành, tư lý thâm trầm, dẫu mà tôi xa cách bao nhiêu non nước quan hà, thì tôi cũng vui lòng nơi chốn hải dốc thiên nhai, và tôi sẽ khẩn giãi với cao dày cho cái mảnh hình hài này mạnh giỏi trong cơn mũi đoạn lành tơ, đặng giữ một lòng trung thủy với tình thanh, mà xem cơ tạo hóa đổi dời đến thế nào cho biết đồng Sơ nói rồi gieo mình ngồi nơi kế Còn tiểu thơ mắt ngó lơ là ra qua duy Hai người đều lặng lặng làm thinh một hồi Không nói chi hết Kế đồng Sơ ghé mắt ngó lại tiểu thơ Thì thấy hai chồng thu ba đã trưng trưng dọc lụy Chạy xuống động trên hai gò má hồng gian Dường như hộp sương mai động cánh qua đào nhấp nháy như hột châu đeo má phấn Đồng Sơ liền kêu tiểu thơ mà hỏi rằng Này, tình thanh Tình thanh mới nói cùng tôi rằng Sự khóc lóc là đám những nữ thường tình Sao bây giờ tôi xem tình thanh đã rưng rưng hai hàng luyện ngọc đó vậy Tiểu thơ giây lại mỉm cười và đáp rằng Lan quân có biết cái giọt nước mắt này là nước mắt gì chăng Đồng sơ nói Tình thanh ôi Nước mắt ấy là Nước mắt thuyền quyên trong biển ái Đau lòng ly hận giọt tình rơi Có phải vậy chăng Tiểu thơ nghe rồi lắc đầu mà đáp rằng Lâm Ngân Oai Lan Quân, Lan Quân nói câu trên thì nghe cũng mỉa mai, nhưng mà câu dưới thì chưa nhầm ý thiếp. Nước mắt này là nước mắt thương người đẫm đương nghĩa vụ, cực cho thân, lội lặn góc phương trời. Nước mắt này là nước mắt cám kẻ khẩn khái trưởng phu, vì việc nước sông pha lằn khói đạn, chứ nào phải nước mắt ly sầu biệt hận của phụ nữ thường tình, để mà cáng anh hùng trong lúc lên đường nghĩa vụ đó đâu. Vậy xin Lan Quân hãy xem cho rõ đồng sờ nghe nói rồi thì bước lại ôm tiểu thơ vào lòng Và chê miệng nơi hai mái đào non Là chỗ hột lỵ đương rơi mà hung cách yêu thương thân thiết rồi đứng nhìn mặt tiểu thơ mà nói rằng Tình khánh ôi Cái hung này là làm cho tôi hít đặng mùi thơm tho nơi má hồng nhan Mà phi gan nở ruột Cái giọt nước mắt trong mạch ái tình chảy ra đây Tôi nếm vào sốt nặng lầm thấm dạ, Dẫu cho vàng trăm thôi, bạc ngàn lượng cũng không mua được cái giọt nước mắt thuyền quyên rất tình tứ thâm trầm này đậm đó rồi tiểu thơ bước lại bàn lấy gói áo đưa cho đông sơ mà rằng vậy đêm lúc đông thiên lạnh lẽo gió tuyết mưa sương xin lang quân lấy áo hồ cừu này là áo của tôi để ngự hàng đặng đem theo mà mặc cho đỡ khi sương tuyết lạnh lùng và lang quân thấy nó cũng như thấy tôi xin lang quân hãy bảo trọng thân danh nơi chốn hải giác thiên nhai tôi sẽ thường đêm bái Phật khẩn thần cho Lang Quân thuyền khai đất thắng pháo pháp thành công cho chức dụng hoàn toàn đặng mau trở gót quan hà tôi sẽ hầu chén tẩy trần mà đợi lúc khải hoàng hậu hội kể đó đồng sơ lấy áo hồ cựu tròn trên dây rồi từ giả tiểu thơ mở cửa lưỡng đình bước ra thì thấy gương ô đà lấp ló rừng đông bóng hồng đã rụng theo chót núi khi đồng sơ về đến lữ quán rồi sắm sửa hành lý ra tỉnh hải dương Lãnh một đội chiến thuyền và thủy binh Đi dẹp quân hải khấu Trung Quốc Hội thứ 11 Lời di chúc dặn dò hai trẻ Chốn truyền đài một giấc ngàn năm Đây tôi xin để về sự tích Võ Đông Sơ đi tuần dương Đặng nhắc lại Bạch Tiểu Thơ Khi từ việc đông sơ rồi, cách ít ngày, bữa nọ đưa ngồi nơi thư phòng coi sách. Kế thể đủ sung đào chạy vô hơ hải kêu bạch tiểu thơ và nói Thưa cô, ông ở tại kinh đô thọ bệnh, nay đã về tới trước dinh, bạch công tử đương đỡ ông vô, xin cô ra coi ông đau bệnh chi cho biết. Tiểu thơ nghe nói thất kinh lập đật chạy ra trước dinh, thì thấy gia đình và công tử đương đỡ bạch công đem vô. Tiểu thơ chạy ra đỡ cha, thì thấy thần sắp kém suy. Hai mắc lim duyên xem giường mê mờ. Đó rồi đem Bạch Công thẳng vô phòng để nằm nơi giường. Tiểu thơ đứng một bên cha và hỏi rằng: "Cha ơi, cha đau bệnh chi mà con có, có cha hình thù suy nhược như vậy?" Bạch Công nghe tiểu thơ hỏi thì mở mắt ra và nói: "Khư cha ở tại kinh đô, trở bệnh thì các lương y nói bị chứng ngoại cảm phong hàn, nội thương tạng phủ." nên bắt mê mẫn tâm thần và ăn uống không đặng Các lương y đã điều trị nhiều phương mà bệnh không thuyên giảm. Cha nghĩ, nhưng sự đau đớn bệnh quang là một cái khổ hình của luật đạo quá để mà hành phạt đoa đầy xác thịt con người ở cõi phù sanh này làm cho huyết mạch tiêu ma, tinh thần liệt bại. Và nhiều khi diễn ra một trường rất kịch liệt ai bi Và làm cho cha phải lì con Tôi phải lì chúa Mà chôn chung nơi một cái hồn đất Trong trái địa cầu này Là chỗ thêm thiếp một giấc ngủ ngàn năm Không khi nào đặng trùng phùng tái hội Nay cha đã rủi lâm đại bệnh Cha nghĩ lại những sự kim mã ngọc đường Dinh qua phú quy nơi cảnh phù sinh này Dường như một giấc quỳnh đương mơ mà Như một ngọn đèn tàn để trong dưới gió Thế thì ngày nay là ngày cha phải lìa con Mà nhắm mắt nơi chốn tuyền đại Cho yên phần mạng dẫn Nói rồi mệt đã hết hơi Bạch công tử thấy vậy ăn uổi cha mà rằng Xin cha nằm mà tình dưỡng tinh thần, rồi con sẽ rút thầy thuốc thang điều trị. Tiểu thơ lấy tay rời nở trắng bạch công, dễ lấy mềm đắp lại và nói rằng, Chào, Cha ơi, cha ráng nghỉ một chút cho khỏe, rồi thầy thuốc lại coi, đặng lo điều trị ít ngày. Quả may, bệnh kia thuyên giảm. Chẳng về từ đây thì bệnh càng ngày càng trầm trọng, thuốc thang đã hết sức mà chẳng thấy bệnh giảm chút nào. Còn cơm cháo thì không ăn, tâm thần lại thêm mê mệt. Tiểu thơ gầy đêm thao thức, ở một bên cha, săn sóc thuốc thang, gái gian cầu khẩn. Bữa nọ bạch công bước trước chẳng yên, thì biết bệnh thế thừa quy, không phương cứu đặng, bèn kêu công tử và tiểu thơ mà nói: Ai con ôi, cha nay bệnh đã thủy quy, ngày thêm trầm trọng, cha chẳng may hồn về chín suối, thì con phải lo mà kế nghiệp gia đình nhớ câu cốt nhục tình thâm anh em ở cho hòa nhã rồi ngó bạch công tử mà nói em con là bạch thu hà nay đã trưởng thành chưa bề gia thất vậy một mai cha có ly trần rồi thì con quyền huynh thấy phụ lựa chỗ xưng lứa dừa đôi mà lo việc tóc tơ đinh bề hôn phối cho nó xong chẳng nên ép uổng duyên em làm cho đường đẻ bất hòa mà thanh đều thủ túc phân ly gia đình thất tử thì hộ cha nơi chính suy chẳng đặng yên lòng tiểu thơ nghe cha nói như vậy thì lại quỳ một bên rồi giọt lũ dầm về khóc mà nói rằng cha ôi mẹ con chẳng may mất sớm con chưa báo bổ ơn sâu dưỡng dục công nặng sinh thành ngỡ là cha đặng bệnh yên mạnh giỏi mà vui cùng con, trong lúc kỹ trưởng điên cao, đặng cho con thần tỉnh mẫu khang mà gọi rằng đền bồi chút công ơn trong muôn phần lấy một. Chẳng về cha nay rủi lâm trọng bệnh, đã biết rằng tử sanh bởi số, chẳng ai thoát khỏi mạng trời. Nhưng mà con rất hờn là hận hờ cái lưỡi gương phong dân mặt cắt, ai nở đem đến thần linh mà các dây phụ tử thâm tình làm cho phân ly rất vội còn việc nhân viên con trẻ thì xin cha chớ nhục lòng trong thiên hạ những bậc trai tài gái sắc chẳng thiếu chi người lẽ đâu chẳng có một chồng mà cha lo làm chi cho mệt trí chỉ như cha mẹ là ơn sâu tợ biển công nặng giường non hay một mai mất rồi thì biết đâu mà kiếm cho đặng cha ôi nếu cha có bề nào thì giọt nước mắt thâm tình này chảy ra biết bao nhiêu cho cạn nói rồi cúi đầu bên góc giường mà khóc than rất ai bi thảm thiết. Bạch công nghe rồi thì nước mắt trưng trưng giọt lũy đôi chồng và hồn thiết thiết, ngàn thu một giấc. Hồi thứ mười hai, định hôn nhân công tử ép duyên em, giữ thể ước tiểu thơ bàn lợi hại. Thiều quan thấm thoát qua lẹ đường tên vừa cuối ba xuân kế đầu chín hạ bạch tiểu thơ bữa nọ đưa ngồi trong thơ phòng với thế nữ xuân đào người thì lo săn sóc đường kim mối chỉ gọi chút làm quanh kẻ thì đọc truyện xem thi đặng giải cơn phiền muộn sải đầu bạch công tử ngoài cửa bước vô rồi lại ngồi nơi ghế và nói với tiểu thơ rằng này em anh có một chuyện cần thiết đến tỏ cho em hay mấy tháng nay có một người con ông thiên hộ ở hà đông tên là dương bích đã nhiều phen kể người đến nói với anh về việc lương duy của em nhưng anh thấy xuân đường mới khoảng em còn chát não đeo sầu nên anh định đãi bí lâu chưa tỏ ra cho em biết nay thấy em đã bớt lòng sầu muộn nên anh đến đây trước là vâng theo lời di ngôn của nghiêm đường dạy bảo sao là định cuộc nhân duyên của em cho hoàn thành như vậy mới là yên lòng cha nơi chốn truyền đài và phận em cũng đặng xong bề gia thất. Tiểu thơ nghe nói thì sửng sốt một hồi, rồi dai lại trả lời một cách hoang thai tệ chỉnh rằng. Thưa anh, vì xuân đường mới khoảng, lòng em sầu não chưa nguôi, lý đâu trong lúc thủ hiếu cư tan, mà lại tính cuộc hôn nhân giá thú. Như vậy em e, chẳng những phận làm con lỗi đạo với mẹ cha, mà lại niệm nhân thế sanh nhiều lời dị nghĩ lắm chăng? Nỗi chưa dứt, chế vợ công tử là Trần Thị, ngoài cửa hớn hở bước vô, mắt gó tiểu thơ và cười và nói. Cô nương, tôi rất mừng cho cô nó hay Nay cuộc gặp dân duyên may mắn đã đặng nơi gửi phận các đàn Tôi nhắm thơ qua thì duyên đã bén duyên Còn xem kỹ lại thì lứa cũng nên xứng lứa Ai thì tôi không dám chắc Chứ như Vương bích này Thật là một người đại thương cử phú Mà lại đáng tay hậu hiệp phong lưu Việc gia tài thì bạc chứa đầy rương Còn bề ruộng đất thì cò bay thẳng kiến. Cô nó nghĩ đó mà coi Ấy cũng là phước nhà hơn hạnh Nên khiến cho cô nó gặp chỗ giàu sang Vậy mới phải trang gái khắc chứa nhà vàng Và chẳng hổ phận lầu son treo giá ngọc Nếu chẳng phải bực hào gia võng tộc Thì vợ chồng tôi đâu dám ép liễu này qua Xong tôi nghĩ việc ấy cũng việc nhà Nên phải trạng lời hơn lẽ thiệt cho cô nó rõ Tiểu thơ nói Thưa anh chị Anh chị đã đem lòng thương tưởng Thì em biết bao muôn đội ơn lòng Nhưng mà việc hôn nhân là một việc rất hệ trọng trong đạo căn thường xin đình đãi mà lấm đục dòi trông lẽ đâu dám tin sức mà hứa đùa ư dọn cho đặng nếu không dè dặt thì tôi e lưu duyên sẽ trở ra ác duyên bằng chẳng cán lừa thì gia ngẫu sẽ thành ra thất ngẫu giả lại những sự tiền tài giàu có ấy nếu chẳng phải ở nơi giọt nước mồ hôi mình làm ra và chẳng phải ở nơi khói trí não lo lắng cực nhọc mà có đặng thì tiền bạc ấy là một vật vảnh tài và là một sự giàu có bề ngoài đó thôi nay nó ở người này, mai nó sang tay người khác. nếu mình chẳng có trí não đủ mà kiềm chế giữ gìn, thì kẻ khác sẽ dùng mưu chi trước nọ mà giật giành xoăn gọt. chỉ như sự trí não trong óc người là một hòn núi kim sơn, là một nguồn sông lệ thủy, vàng bạc châu báu đều bởi đó mà sinh ra, phú quý vinh hoa cũng bởi đó mà thành tựu. vì vậy nên em chuộng sự giàu có bề trong trí não hơn là sự giàu có bề ngoài tiền tài. chuộng những người có tư tưởng linh hồn có tinh thần học thức, biết phò nguyên tế nhược, trị quốc tề gia. Lúc ở nhà thì biết hiếu sự mẹ cha, giữ gìn diện mối. Khi ra ngoài thì biết thi ân tụ nghĩa mà đối đãi đồng nhân, biết lo chấn chỉnh gia cang, biết tính kinh dinh quyền lợi. Em chuộng là chủ những kẻ đẫm đương nghĩa vụ, biết thương yêu chủng tộc đồng bào, biết giữ cái trí khí trưởng khu mà để phương danh cùng võ trụ. Chỉ như những kẻ nấp theo máy gia tài sự nghiệp của tổ phụ lưu truyền đặng mà lãng phí chơi bời, đem tên tuổi thân danh mà vui lấp vào trận mê hồn của quê tương tổ địa, mà làm mặt cao sang, sướng mình rằng giàu có, xong xét lại thì trong ốc không chút học thức, trong ruột chẳng chút tài năng, coi cái sự nghiệp của tổ phụ sáng tạo như trò chơi, xem xứ sở quê hương với tuồng tha ban vị biết, xứ nào rủi mà sanh sản những bậc ấy nhiều, thì chẳng bao lâu thành ra một phái du đảng để mà quấy nước hại dân và là một giống sâu mọt của bạc tiền để làm cho tán gia bại sản, để làm cho bại hoại cái hậu vận của nước nhà và cuộc tiền đồ của dòng giống. Vì vậy nên em để mà lừa lọc những người có đức hạnh nhân tình, chứ chẳng chuộc những kẻ tiền nhiều mà ốc trống. Dầu em chẳng gặp người đồng tâm hiệp ý, thì thà em điều quá một đời xuân xanh này cũng chẳng ăn năn phiền cách chi hết. Công tử nghe tiểu thơ phân tỏ mấy lời, thì mặt sầu mày nhíu, mà tự nghĩ rằng nếu con này mình không lấy qua mà ép buộc thì việc hôn nhân chắc chẳng lận thành. Dạ lại mình đã cùng dương biết thưa hôn lỡ rồi. Nếu để thất ngôn thì mang điều hổ thẹn. Nghĩ vậy rồi dây lại lấy giọng nghiêm nghị mà nói rằng, sự này em cũng rõ biết rằng anh dân lời cha, di ngôn trong cơn bệnh nhặt nên phải tính cho em thành cuộc nhân duyên và lấy theo lẽ huynh thế phụ quyền thì chẳng những anh gánh giá việc gia đình mà thôi, mà anh cũng đặng cầm quyền khuyên răng trừng trị nữa giả lại nay anh đã hứa gả em cho dương bích rồi và đã định ngày giá thú nội tháng này thì phải cho xính lễ đinh hôn nếu em chối từ vụ dự chẳng chịu thuận lời thì anh thề quyết chẳng nhịn một đứa ngỗ nghịch như em là người đồng bào tốt nhục tiểu thơ biết thấy mặt anh đã có hơi bừng bừng sắc giận thì ngồi lặng lặng làm thinh vợ công tử là trần thị thấy vậy dai lại nói với tiểu thơ rằng cô nó phải suy đi xét lại mà ứng thuận cho rồi chẳng nên để cho đường để bất hòa mà san điều gia đình lộn xộn. Tiểu thơ thấy anh chị đều quyết tình ép uổng thì biết rằng khó nổi nghịch lời, bèn giai lại mà nói rằng: "Em dám đâu nghịch ý, xin anh chị yên lòng, miễn cho gia đạo thuận hòa, dầu anh khiến sao thì em cũng nghe vậy." Vợ chồng công tử thấy tiểu thơ bằng lòng thuận ý thì chẳng thiết vui mừng, đó rồi dắt nhau hớn hở trở về và thông tin cho Dương Bích Thay đặng sắm sửa lo bề cưới gả. Nguyên tên Dương Bích này là người hưởng thừa phụ ấm, và cũng là một tay lãng hạnh phong tình. Ngài lân la tiểu điếm trà đình, tối ngã ngớn qua hồn nguyệt phách. khi thấy tiểu thơ là một gái gia nhân tuyệt sắc, thì biết bao tình luyến ngọc mê hương. vì vậy nên chạy mai nhân đem để giật bạc vàng, thi ân nghĩa đặng mua lòng công tử. thấy tình thiên hạ, hãy thấy bạc thì thanh hỡi nơi bị một chữ than nên tục đời gọi kiến tài thì âm nhẫn còn duyên bích vẫn là một tài hào ba phóng đẳng tấn từng quen nhiên túi bóc rời đã nhiều phen đổ một trận cười dầu bạc trăm lượng cũng phí phà chẳng tiếc huống chi cuộc nhân duyên giá thú thể kệ thần tài cao lễ thì dễ thương miễn là gặp đặng người ý đẹp tình ưa dầu hết kho sẵn mua ngàn cũng trúc tội nghiệp thay cho tiểu thơ là một gái đầu thơ liễu yếu bị chiều lòn ràng buộc dưới quyền anh Dù cho nợ nhân duyên lòng thật chẳng đành Nhưng mà điều hơn thiệt khó buôn lời nghịch luận Vì vậy nên tiểu thơ phải dặn lòng bớt bụng Chỉ lo những khí làm thinh Để mà xem con tạo say dần Liệu nhắm mắt tới đâu hay tới đó Đoạn dương bích ẩn tinh công tử gửi sang Định ngày cho làm lễ cưới thì phình cha nở ruột nhảy nhót múa men Chẳng biết bao nhiêu hớn hở vui mừng Lòng mong mỏi cho ngày giờ mau tới Đó rồi lo sắm sửa những độ trang liêm lễ dập Lăng xăng dọn dẹp cửa nhà Nào là kim tồng xích rụi Trước sau xem rất hoa què Nào là liễn gấm màn thiêu Bốn phía phủ dân đẹp đẽ, Đèn treo ngũ phước Hàng thắt tứ linh Chỗ thì biển ốc xa cử Chỗ thì chân đồ cổ ngoạn, Phòng buồn rực rỡ Đèn đuốc quy hoàng dễ duyên đáng mặt giàu sang Ai thấy chẳng khen là một nhà đại gia lương đóng Đến bữa cưới Nào là dương quan với khách Công tử Dương Tồn, nào là thân sĩ văn nho, thân bằng thiết hữu, ai ai cũng tới thỉnh hạ từng hồn, mà mừng cho Dương Bích đặng tìm ngộ lân duyên, vinh hài gian ngủ. Bên Bạch công tử cũng dọn dẹp, nghi tiết trang hoàng, xe kiệu chờ ngày tống giá. Còn tiểu thơ và thái nữ Xuân Đào sớm tối ở nơi tư phòng, lơ theo tiểu gái mày, sửa sang đồ nữ trang quần áo. Vợ chồng công tử thấy tiểu thơ vui vẻ thì phới phở lòng mừng tối lại tiểu thơ ăn mặc nghiêm trang ra trước từ đường thấp nhan đèn và lại cha mẹ, rồi đứng bên giường thờ mà khóc và nói cha mẹ ơi, cha mẹ trong lúc sanh tiền biết bao lao tâm khổ não lo mà xoắn tạo một sự nghiệp quy mô này, ngỡ là sống một cuộc khoái lạc thanh nhàn, đặng đem cái ngày tháng dư dả sau đây mà tịnh dưỡng tinh thần trong lúc tuổi cao tác yếu và chung vui xin hiệp cùng con cái một nhà, nay con ra đến cái từ đường này mà bái biệt cha mẹ thì rất hiu quạnh im lìm, chỉ thấy lưu hương vui ngút bài vị lờ mờ với hai ngọn đèn hồng đăng nhấp nháy, sắp trải niễu xuống rồng rồng đấy mà thôi. Dường như cha mẹ thấy con gần ra khỏi nhà mà rưng rưng hai hàng dọc lệ đất dậy. Cha mẹ ơi, nhà này là nhà con rất thương yêu, chịu mến từ nhỏ đến giờ, 19 năm dư chẳng hề rời ra khỏi cửa. Nhà này là chỗ dấu tích nhau súng của con nhờ đó mà nó ăn mặc ấm, không lớn trưởng thành. Nhà này là một chỗ đoàn tụ cha mẹ anh em bấy lâu, mà là một gia tộc rất yêu dấu thuận thọan, rất vinh quang vui vẻ. Nhà này là chỗ cha mẹ cho con một khối máu thịt hình hài. Ngày nay đặng tóc dài da thấm mảnh mảnh ma ma, thành ra một dốc yếu điệu hồng nhan này để ngày nay đặng làm con dâu cho nhà khác. Cha mẹ ơi, cái phận mỏng mảnh đào thơ liễu yếu này. Trong 12 bến nước, con chưa biết đâu là mai rủi, biết đâu là được trong. Con chỉ mong nhờ cái bến nước phước đức tiền nhân để làm một con đường tiền đồ hy vọng. nay ngày giờ đã tới, cực chẳng đã con phải phân rẽ chỗ xứ sở cha mẹ anh em mà cất bước tùng phu và đưa chân theo đường rủi may của tai tạo quá chỉ sử Vậy thì con giái gian cầu khẩn cho trong hồn cha mẹ, sanh ký tử quy, hiển thích anh linh mà chính cho con ngày nay là ngày con bái biệt từ đường, con chỉ lấy một sự thương yêu cha mẹ làm chỗ vọng tưởng trong tấm lòng con, đặng sớm tối phượng thờ mà gọi rằng chút thiếu tình của nhi nữ. Tiểu thơ than khóc một hồi rồi trở dầu tư thất, bỗng nghe ngoài ngõ rần rần xe ngựa tới đậu trước dinh, kế thấy dương bước trên xe bước xuống khăn áo trang hoàng và vô bái yết từ đường sẽ đem ra trăm lượng vàng ròng và đồ nữ trang rất nên trọng giá để làm lễ cưới hai bên thân tộc thái đều người khách quan din trà rượu cổ bàn đều sẵn sàng nghi tết khi dương bích bái hiện từ đường rồi ra ngồi nơi ghế với bạch công tử trà nước vừa xong hai họ liền từ giả trở ra mai nhờ lại nói với công tử xin rước tiểu thơ lên xe đặng về cho kịp giờ động phòng qua chút công tử liền biểu vợ là trần thị vô dắt tiểu thơ ra trần thị lật đật chạy vào tư phòng của tiểu thơ thì thấy cửa buồn mở rộng đèn thấp sáng loà coi lại thì vắng vẻ phòng không chẳng thấy tiểu thơ và ai hết. Trần Thị vội vã chạy kiếm nơi các phòng kia, và gan hỏi gia đình cũng chẳng ai thấy cả. Trần Thị chạy ra tiền đường nói với công tử, công tử thất tình bèn đốc suất gia đình tứ phía tìm kiếm tiểu thơ, xong chẳng ai kiếm được. Còn ngoài đường thiên hạ đứng đã chật ních trước dinh, qua lại nhộn nhàng, kẻ đợi xem giông, người chờ có rễ. Đoạn Duyên bích và Mai nhân đương đứng chờ tiểu thơ trước dinh, hồi lâu chẳng thấy thì lật đật chạy thốc ra sau tư phòng. Thấy bạch công tử đương đứng hơ hại ngó mông Thì bước lại hỏi thăm Duyên cớ Công tử nói Thật là một sự quái gỡ Chẳng biết cớ sao tiểu thơ đâu mất Tìm kiếm chẳng ra Tôi đã hỏi tra mấy trẻ trong nhà Mà chẳng một ai rõ đặn Dương Bích nghe nói sự sờ Kế công tử bước vô phòng Thì thấy một phong thơ để nằm trên giấy lật đật dở thơ ra xem Trần Thị và Dương Bích cũng dở dã bước lại xem thơ Thì thấy nói như vậy Kính cùng nhân huynh nặng rõ. Từ khi xuống đường tị thế Thì trong lòng em thấy một thành sầu Chẳng biết bao nhiêu chất thảm chứa buồn Đau lòng xót giả vì vậy, vậy em còn lòng nào mà vui cực nhân duyên Động hồng quê chúc Vậy nay em chỉ còn biết một sự vui Là đem cái thân sanh này Mà quan nơi việt thẩm sông sông Là chỗ em tìm xuống truyền đài Đặng theo cha theo mẹ đó thôi Một đứa em bạc mạng Bạch thu hà tự ký Công tử khen thơ Rồi xót mặt sẵn mày Hai vợ chồng lấy mắt ngó nhau chương hững, rồi đứng chờ chờ như nợm gỗ. Còn Dương Bích nghe đọc rồi thì hai gói như rưu ríu rụng xương, bụng rụng tan chân, mặt mày tái xanh, rồi té xỉu nơi ghế mà bất tỉnh. Hết tập 3